Chuyện mắt thổi đền tác giả thiên hạ bát sướng trường thứ hai mươi bảy quỳ miên địa qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 Thì khẳng cũng khó mà yên tâm được Thôi thì dứt khoăn đắt làm thì làm cho chót, chót Xử lý cái xác chết này trước đã Tuyển bèo nói Thế chẳng phải quá đơn giản còn gì Lấy đào chặt đầu nó xuống Nếu vẫn không yên tâm Thì cắt thêm 789 phát nữa Rồi nem xuống đường công ngầm là xong lão Dương Bỉ lại nói Ở thiểm tấy ấy, Mà phát hiện cương thi thì phải nhất định Phải dùng lửa đốt Trước khi đốt còn phải lấy lưới cá phụ linh Không để nó nhập vào trong đất Tạc quái tạc quái Tôi nói với lão Dương bỉ Ở vùng núi Đồng Bắc Cũng có cách tương tự như vậy Nhưng đấy là để xử lý ma chết trèo Phạm là nơi nào có người chết trèo Đào sầu bà thước đất Anh sẽ phát hiện một vật màu đen Hình dáng như hòn than Đó chính là oán khí của con ma chết trèo ấy Lưu lại trước lúc lầm trùng Nếu không đào lên sớm muộn gì Nó cũng tác quái hại người Có điều cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ Chẳng ai hy vọng mình chết rồi lại biến thành như vậy cả hủy diệt Cường đã đãả sinh thì biến là việc có lợi cho cả mình lẫn người nhưng sử dụng cách nào để tiêu hủy cái sắc này đây thiểu đốt hay bám chặt nó ra với lại cái sắc này sao lại trở nên quá dị hung tận như này nửa thân dưới mọc ra lồng thú nửa thân trên mọc ra lồng chim, không tìm hiểu được duyên cờ bên trong tôi vẫn chưa muốn lập tức khinh cử vọng động theo tôi biết được một nơi xuất hiện cường thì Cũng không ngoài mấy nguyên nhân sau Đầu tiên là do người chết rồi Không tiểu tán được Lâu ngày khô cưng lại Kế đó là trước lúc chết Đã tự uống thuốc độc mát tính Để ngăn ngừa xác bị thối giữa Hoặc sau khi chết Được người nhà đổ thủy ngân vào bụng Cường thì nào có thủy ngân Trên người ăn sẽ có rất nhiều mạng đốm đen Còn nếu trước lúc chết Uống một loại rực bí truyền trong dân gian Bao gồm thạch tín, trì và thủy ngân Thì thi thể chắc chắn sẽ mốc lên ngoài ra còn có một loại cường thì do tác dụng của điện khí, sạc trên chưa thối giữa, cả phải điện sinh vật hoặc xét đánh chúng liền bỏ dậy đi bắt người sống. Loại thứ ba thường gặp nhất, còn một số hiện tượng tương đối hiếm gặp, chẳng hạn như thi thể bị loại yêu tinh ma quái nào nhập vào hoặc do cái chết ly kỳ. Ngoài ra những nơi có điều kiện phong thủy đặc thù cũng sẽ kiến xác chết lâu ngày không thối giữa, da thịt vẫn giữ lúc sống. Có điều như nguyệt báu phong thủy, kiệu động thiên phúc địa ấy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 rồi mới lục tục bơi trở về biển. người đặt một chỗ quan sát tất cả kia, rất giỏi thuật chọn đất tìm huyệt, biết rằng huyệt điện này là nơi tư linh tụ hội, trong hàng kia có long khí sùng thiền. lúc ấy vừa khéo trong nhà ông có bể trên vừa qua đời, vậy là sau khi đi tìm rõ tình hình bên trong, người đó bèn để sắc bề trên nhà mình trần chuồng, không quan không quách cho luôn vào trong đó. sau đấy người đó liền bình bộ thành vịnh, thăng quan phát tài, tạo thành ba nghiệp một phường chậu hàng rùa ấy cũng trở thành mộ huyệt chuyên dùng của họ nhà đó mấy trăm năm sau lòng khí đã hết đần sụt xuống lộ ra vô số chắc chết người trong vùng quay lại xem thấy cây sạc nào cũng mọc lông vũ vầy dòng bị gió biển thổi một ngày một đêm tất cả đều hóa thành hư không năm đó khi đọc lối đoạn ghi chép này tôi cảm thấy rất vô lý nên không để tâm lắm nhưng tận mắt thấy cường thì trong hầm ngầm này mặc lông vũ giống như thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật miêu tả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 Không biết bao nhiêu người tốn cả đời Dẫu trần in khắp núi non Cũng chỉ vì cầu mau tìm được một mảnh phong thủy bảo địa Nhiều thế mà tâm nguyện cũng không thành Lão Dương bỉ và Tuyển Béo Thì tôi lật quyển sách cũ rách nát ra Hồi lâu sau cũng không đưa ra chủ ý Thì cứ cảnh nhằn hỏi mãi không thôi Tôi gấp cuốn thập lục tự âm dương phong thủy biết thuật lại rồi nói Tôi cũng chỉ là học đến đầu dùng đến đấy thôi Không chặt lắm đâu nhé.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 Thì đã như thiên đường với địa ngục rồi Chúng tôi cần nhận cơ hội này Để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tiện thể nắm bắt được một số thông tin quan trọng Liên quan đến động bách nhán Sau đó mới có thể vạch ra kế hoạch thoát thần Tôi nói với Đinh Tư Điện Ăn nóng vòng miệng Đi vội vã ngã đầu Trước mặt chúng ta hoàn toàn không có đầu mối gì để hành động Vì vậy làm gì Cũng không nên nôn nóng nhất thời Bạn hãy cho mọi người biết rốt cuộc người Nga này Đã viết gì trước lúc chết vậy nó không chừng những nội dung ấy Lại có ích cho chúng ta đấy. Đình tư điểm định thần Mượn ánh đến xem đứt qua mấy trang giấy Rồi dịch lại những phần cô đọc hiểu được Cho chúng tôi nghe Nhưng có một số đoạn cũng không hiểu cho lắm Cũng chỉ đành tạm thời bỏ đấy Nội dung ghi chép bên trong đại khái tiên này Một trúc đội của quân quan Đông Mật tình một cách thần bí Ở khu vực Hulunberg Tiếp cận với mạng Bắc Công tác tìm kiếm được triển khai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 Có rất nhiều xác cổ vẫn còn nguyên vẹn Xác chết thực sự quá nhiều dường như đảo mãi cũng không hết Ở chỗ cao nhất Có một cái xác chết nữ đèo mặt nạ Ăn bằng thuyết tha là nổi bật nhất Sau khi các chuyên gia kiểm tra Và đối chiếu thức tịch cổ Đã đưa ra một kết luận kinh người. Đây chính là phụ nữ của Đại Tiền Ti Thời hán trong truyền thuyết Ở thời kỳ nghề bói toán Và vô thuật cực kỳ xương thịnh ấy Đây là một nhân vật được bán thần hóa Nơi bà ta được chôn cất có long khí sùng thiền Cùng với các tiền đồng Trong núi Đại Tiền Tì Ở dây đại hưng an Lĩnh được người Tiền Tỳ coi là Thánh Địa Thường hay tổ chức nghi lễ trôn đá tên núi ở đây Trong truyền thuyết của người Tiền tỳ tròn lông vàng là tự thần ở chốn âm gian Còn dân động trôn sắc này Câu chính là lối vào của địa ngục Cái gọi là lòng khí này Chỉ có ở trong khe núi khu vực Động Bách Nhãn Vô hình, vô ảnh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 Vì vậy người Nhật bé xây dựng một cơ quan nghiên cứu bí mật, nửa chìm nửa nổi trong khu núi này. Nuôi dưỡng ở đây rất nhiều chuột và các loại kịch độc kiểu như dù diền Khi ấy quân Nhật tác chiến ở chiến trường nhiệt đới Thái Bình Dương, có rất nhiều người bị các loại trùng độc, rắn độc trong rừng làm hại. Lợi dụng môi trường tự nhiên đặc biệt ở đây, viện đa xây dựng khu thí nghiệm truyền nuôi dưỡng động vật và nhiệt đới, thử dụng các thành phần thổ những đặc biệt trong hang động, trôn xác của người tiền tí Để tiến hành thí nghiệm giải động Viện nghiên cứu xây xong Càng đào sâu xuống Họ càng phát hiện ra nhiều thiết thể Kỳ hình quá trạng trong hàng động Đồng thời trong động bách nhãn Đột nhiên xuất hiện mà Cứ đến tối là bốn bề mà trời lấp lué Bắt ngày thì sương mù mờ mịt Mề trên sờn núi biến ảo bất định Bên trong ẩn hiện những hình dáng Như đình đài lầu cát, Càng đến gần càng mờ mờ mịt mịt Hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi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 Sau đó họ đưa một lượng lớn sắc chết đào đường trong động vào lò thiêu sạch Vì cho rằng như vậy Có thể chân áp được vong linh trong hàng Mà cũng đích thực là Có một số tác dụng thật Người Nga viết bức gì thử này Cả ngày đêm đều phải sống trong hầm ngầm dưới đất Chỉ có lúc nào ông ta đến hiện trường công tác Ông ta mới được rời khỏi đây Người Nhật biết rằng Dù ông ta có chạy trốn về Liên Xô Thì cũng sử bắn Nên canh gác không quá nghiêm mật Có điều tự do rất bị hạn chế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 Bạn em hết sức những gì mình trải qua viết lại Hy vọng có người đọc được lá thư này Cái giường đồng kia Là vật cực kỳ nguy hiểm Bừng gì thử viết đến đây Thì đột nhiên dừng lại Đến cả ngày tháng cũng không có Rõ ràng là người ngạ kia Viết được đến đây thì qua đời Chúng tôi thậm chí không biết tên ông là gì Chỉ có thể suy đoán thời gian áng chừng là khoảng Trước khi quân liên xô xuất binh tấn công quản đông Vì vậy khi sự kiện bất ngờ xảy ra Quần Quản Đồng đã không kịp tiêu hủy viện nghiên cứu bí mật này. Cây giường đồng kia chứa thứ gì bên trong. Sự nguy hiểm của nó từ đầu tới. Trước khi chết người Nga kia, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Trước mặt chúng tôi cũng không thể nào biết được. Có điều những thứ dùng khi chạy trốn ông ta để lại. Chính là thứ bọn tôi cần nhất lúc này. Đặc biệt là bản đồ của viện nghiên cứu được nhắc đến trong thư. Ngoài ra di thư của ông ta cũng giải đáp rất nhiều nghi vấn trong lòng chúng tôi.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 vốn chỉ định nghỉ ngơi cho lại sức một lát rồi dậy đi tìm bản đồ và công cụ của người nga kia để lại sau đó nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng mấy người bọn đình tứ điểm thực sự đã quá mệt mỏi chẳng bao lâu sau đều gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi lão dương bì và tuyền béo ngay tò như sấm tôi vô định gọi bọn họ dậy nhưng bản thân cũng cảm thấy đau nhức khắp mình mày hai mí mắt chuẩn bị lao vào giáp lá cả đến nơi biết rõ giờ không phải lúc để ngủ nhưng lại tự mình thuyết phục mình Thầm dù thôi thì ở lại cái viện nghiên cứu này một đêm vậy Cho dù vi khuẩn vi rút gì Nếu có bị nhiễm thì cũng nhiễm xử nó rồi Sợ cũng chẳng có ích gì Giờ cơ thể đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi Nếu không nghỉ ngơi Gặp phải chuyện gì chắc chắn khó mà ứng khó kịp Chú ý đã quyết Tôi bèn ôm chẳng cây bảo đào khẳng hì Gạt phát mọi chuyện ra khỏi đầu Gục mặt xuống bản ngủ luôn Ngủ một giấc say nhiều chít cũng không biết đã bao lâu trôi qua Tôi giật mình sực tỉnh Ngọn nến trên bàn đã cháy hết từ lâu Trong phòng tôi tầm nhiều hũ nút Tôi vừa động đậy liền cảm thấy canh tay cọ vào thứ gì đó trên bàn Theo bản năng đưa tay sở thử Dường như cố cương thì người Nga kia Bị chúng tôi đốt thành than ấy Đang nằm trên bàn thì phải